Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 290 tầm bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Hai người đợi khoảng nửa canh giờ thì đột nhiên Lâm Hiên mở hai mắt. Nhìn về không trung phía xa xa. Biểu đệ có chuyện gì vậy Diệp Thanh Thành nhích miệng, xưng hô thí. Này quả thật là có chút không quen. Bọn họ tới rồi. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt thản nhiên nói. Người liễu ra diệp thanh thành sưởng sốt thả thần thức ra, hướng về. Phía lâm hiên chỉ cẩn thận xem xét. Phải mất một lúc sau, hắn thật. Vất vả mới cảm nhận được có mấy người đang hướng về phía mình bay đến. Trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc, vì thiếu chủ này đúng là danh bất. Tư truyền à, thần thức so với mình mạnh hơn không chỉ nửa điểm. Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng vì lâm hiên còn trẻ thời gian ghét Thành kim đan quá ngắn. Nhưng hiện tại xem ra chính mình chỉ sợ là. Buồn lo vô cớ. Mặc dù chưa thấy Lâm Hiên ra tay. Không biết thần thông. Khác thế nào. Nhưng chẳng qua lấy thần thức ma nói thì hiển nhiên đã. Hơn xa tu sĩ ghét đan kỳ bình thường. Lâm Hiên cười cười không nói gì. Chẳng qua rất nhanh liền biến sắc. Đối phương có ba người. Xem ra đã nhờ người khác tới giúp. Cái gì Diệp Thanh thành cả kinh. Nếu nói như vậy thì kế hoạch của mình sẽ đổ bể. Đối phương có nhiều người, chẳng phải là mình sẽ rơi vào thế hạ phong hay sao? Hắn liền thả thần thức ra, sau thời gian một. Chén trà nhỏ, biểu tình có vẻ dịu xuống quả thật đối phương đông hơn. Một người, nhưng chẳng qua chỉ là một tên trúc cơ kỳ, không đủ uy, hiếp. Lâm Hiên nhíu mày không nói nhiều lời, nhưng thật ra trong lòng đang có sự cảm xấu. Chuyện tình chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy sao? Rất nhanh thân ảnh ba người kia đã hiện ra ở phía chân trời, hướng. Bên này phóng tới rất nhanh. Cầm đầu chính là một lão giả dung mạo khô héo. Sau khi hạ xuống thì hắn liền hướng Diệp Thanh Thành ôm quyền Diệp Huyên không nghĩ rằng. Ngươi tới sớm như vậy, vị này chính là. Nói xong, hắn liếc mắt đánh giá Lâm Hiên một chút. Tựa hồ có chút quen. Nhưng cuối cùng lại không nhớ nổi là ai Nhưng tu vi cũng không Thể coi thường đồng dạng là kết đan kỳ. Vị này chính là biểu đệ của Diệp Mỗ. Liễu huyên đã từng gặp qua rồi Diệp thanh thành bất động thanh sắc giới thiệu Biểu đệ Chẳng lẽ là Lâm Hiên Liễu quân hào sườn sốt Hắn lập tức nhớ lại Hình như Diệp ra cũng có Một cao thủ hết sức phóng đáng không kiềm chế được bản thân Nhưng mà, nghe nói đã ra ngoài đi du ngoạn, một tia tin tức cũng không có, như thế nào trong lúc mấu chốt lại trở về, sự nghi ngờ trong lòng liền nổi, lên, nhưng mà hiện tại xem ra Lâm Hiên này quả thật so với trí nhớ thì, giống nhau, một chút sơ hở cũng không có, cho nên hắn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Ra mắt liễu gia chủ, Lâm Hiên ôm quyển thi lễ. Lúc này cũng phải khách khí với người ta một chút Chẳng qua sự chú ý của Lâm Hiên không đặt trên người hắn mà dừng lại Ở tên tu sĩ trúc cơ kỳ đứng kế bên Điện tiểu kiếm Nhìn thấy người này Lâm Hiên thật đúng là chấn động Không biết tiểu Tử này đến tột cùng đã dùng vừa dù kế gì thuyết phục được liễu ra cho Hắn đi theo Lúc này linh khí dao động quanh người hắn chính là trúc cơ trung kỳ Chẳng qua Lâm Hiên hiểu rõ tiểu tử này thật ra cũng là kết đan kỳ. Vị tiểu ca này Diệp Thanh Thành đương nhiên không biết sự tình, vẫn không để điện tiểu kiếm vào mắt. Chẳng qua muốn cấp cho hắn mặt mũi, nên mới hỏi một chút. Liễu ra mang một tên tiểu bối trúc cơ kỳ đến. Hiển nhiên không phải vô ích. Tiểu kiếm còn không ra mắt hai vị tiền bối. Liễu quân hào quay đầu, lại quát lớn. Sau đó cười cười tiểu kiếm chính là cháu ngoại của lão. Phu, lúc nhỏ đi theo phụ thân họ điền. Vì điểm ấy nên coi như cũng là... Huyết mạch của liễu gia chúng ta. Lão Phu dẫn hắn đến, Diệp huyên sẽ... Không có gì nhị chứ. Diệp thanh thành hừ một tiếng, cũng không dành để đi phân biệt thật. Giả, một tiểu tử trúc cơ kỳ chẳng lẽ có thể uy hiếp được mình. Nếu... Thật sự trở mặt động thủ, chỉ sợ hắn sẽ trở thành gánh nặng cho liễu. Ra, hắn quay đầu chỉ vào đại hán khôi ngô còn lại, giới thiệu với Lâm. Hiên vị này là liễu nham đảo hữu, ngoại hiệu đại lực kim cương, sở. Tu công pháp không giống người thường cũng có thể xem như một trong những kết đan kỳ tu sĩ đứng đầu. Chào liễu nham đảo hữu, Lâm hiêm thân thiện nói. Đại hán kia hử một tiếng đối với Lâm Hiên có phần lơ đỉnh. Trong lòng, Lâm Hiên khi thấy cảnh này thì ngược lại rất vui mừng. Xem ra tên liễu. Nhăm này chỉ là một kẻ đầu ấp ngu si, tứ chi phát triển. Lúc này điện tiểu kiếm cũng đi tới ra mắt hai vị tiền bối. Không cần. Lâm Hiên giơ tay lên, lộ ra bộ dáng cao nhân. Sĩ diện lần. Này quả nhiên đắt là cho lòng nghi ngờ trong điện tiểu kiếm tiêu tán. Hết, tuy rằng tính danh giống nhau, nhưng người này so với thiếu chủ. Linh Dược Sơn hiển nhiên vẫn còn kém xa. Song Phương cười nói vui vẻ, Diệp Thanh Thành mở miệng liễu huynh. Trời đã không còn sớm nữa, hay là chúng ta mau đi tầm bảo đi. ăn Lão Phu cũng có ý này. Sau đó hai vị gia chủ không hề trần chờ đều tự lấy ra một cái ngọc. Giản trong túi chứ vật. Diệp Thanh Thành hướng tới ngọc giản thổi nhẹ. Lại dùng tay điểm một, cái, ngọc giản kia nhất thời phát ra quang quang chiếu sáng hư không. Xung quanh khoảng vài thước. Đó là một bức họa trên mặt có núi có sông. Đáng tiếc không được chọn. Vẹn đầy đủ cũng không nhìn ra được địa phương có thượng cổ quặng mỏ ở. Chỗ nào? Lúc này một đạo thanh quang bay tới, liễu quân hào động dạng cũng kích. Vào ngọc giản một cái. Hai đạo thanh quang hợp lại một chỗ, rốt cuộc. Một bức họa hoàn chỉnh hiện ra. Mọi người đều thả ra thần thức quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết. Một lát sau, liễu quân hào thu hồi ngọc giản dẫn đầu bay lên trời. Những người khác thấy vậy đồng giảng hóa thành các đảo quang trụ màu. Sắc khác nhau đuổi theo. Phải mất nửa ngày phi hành mới đến nơi. Mặc dù có bản đồ chỉ điểm. Nhưng mọi người phải tìm tòi một hồi trong dãy núi mới rốt cuộc tìm ra. Chính là nơi này sao liễu nhăm nhìn dãy núi nhỏ trước mắt, ánh mắt. Lộ ra vẻ mờ mịt. Là nó sao trên mặt liễu quân hào cũng có vẻ không xác định được. Dựa theo vị trí trong bản đồ thì quảng mỏ nằm trong một dãy núi nhỏ. Hình trăng sầm. Nhưng trong phương viên ngàn dặm quanh đây chỉ có chỗ. Này là giống nhất. Chẳng qua xung quanh vẫn có vài chỗ tương tự. Chắc trải qua bao năm tháng. dãy núi nhỏ này đã bị thiên nhiên làm Cho thay đổi hình dạng Điền tiểu kiếm mở miệng Ân Mọi người nghe thế thì liên tục gật đầu Phân tích này quả là có Vài phần hợp lý Được rồi bất kể có phải hay không Mọi người cứ tìm một chút sẽ biết Ngay Lâm hiên nhíu mày bình tĩnh đề nghị Lâm đảo hữu nói có lý Liễu quân hào sờ sờ tròm sâu nói Mọi người Trong lòng tự nhiên đều mang dù kế. Chẳng qua trước khi đoạt được bảo. Vật thì muốn chung sức hợp tác một phen. Dù sao nơi này cũng là thượng. Cổ quặng mỏ nguy hiểm trùng điệp. Chỉ bằng vào một người thì rất khó. Tâm bảo thành công. Đương nhiên, sau khi tìm được bảo vật có dựa vào ước định phân chia. Hay là còn dù kế gì khác thì chỉ có trong lòng mọi người mới hiểu, rõ. Sau đó năm người tản ra ở phủ cận thả thần thức tìm kiếm, Lâm Hiên nhìn thoáng qua rơi dơ, dơ quy, quy, y, e, u, nơi tiểu kiếm, chỉ thấy tiểu tử này chẳng để lộ sơ hở gì cả, khói miệng Lâm Hiên khẽ nhích lên, lộ ra một tia cười nhạt, sau đó hắn cũng bất đồng thành sắc tìm kiếm ở phủ cận.